Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3884 Vui sướng hớn hở Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đúng rồi Ngọc Nhi bị phái đi ra chủ trì Đại cục Thượng quan Tỉ muội Đâu rồi còn có Diệp Như Ta mấy cái đổ Nhi Như thế nào một cái cũng Không ở chỗ này Lâm Hiên có chút kinh ngạc Quay đầu lại sỏ Ở đây môn nhân để tử tuy Nhiều, nhưng mình vài tên ác đồ, không chút nào bóng sáng cũng không. Hi hì, thật đúng là bị sư để đã đoán đúng, ngươi chỗ thu vài tên đồ. Để không chỉ có tu luyện tư chất không tầm thường tại phương diện. Khác mới có thể cũng đều là biết tròn biết méo đấy, hôm nay chính trực. Thời buổi rối loạn, luôn dùng người, cho nên mấy người bọn hắn đều bị. Phải đi ra rồi. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ gật đầu lại để cho mấy cách nha đầu sèn. Luyện thoáng một phát cũng là chuyện tốt. Lại để cho sư tỷ phí tâm. Sư đệ nói chỗ nào lời nói toàn bộ là nhân tài. huống chi là sư đệ. Môn nhân đệ tử ta đây làm sư bá đấy tự nhiên có lẽ nhiều hơn chú ý. Chẳng qua là sư đệ quang hỏi độ nhi cầm tâm mũi tử tình trạng như. Thế nào cũng không quan tâm một chút. Sẽ không phải là không có ý tứ. A Ngân đồng thiếu nữ rồi lại trêu chọc lên hắn. Lâm khiên đỏ mặt lên. Lu túng nói ác. Cái kia cầm tâm hiện. Tại thế nào? Để mũi rất tốt. Tư chất vượt qua xa chúng ta có thể đụng. Hôm nay. Đang tải bế oan trùng kích độ kiếp kỳ. Có lẽ tiếp qua chút ít thời. Gian ta vân ẩm tông có thể nhiều hơn nữa. Một vị đại tu sĩ. Họ lông, thiếu niên hăng hái thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Thật sự, Lâm Hiên nghe xong tự nhiên cũng là đại hỷ. Đây coi như là năm gần đây, hắn chỗ nghe thấy tốt nhất tin tức. Chẳng lẽ ngu huyên còn có thể lừa ngươi? Tốt rồi, chúng ta cũng không nên ở chỗ này nghị luận đến, nghị luận. Đi, mọi thứ quay về tôn về sau, lại chậm rãi trò chuyện không muộn. Ngân đồng thanh âm của thiếu nữ truyền vào trong lỗ tai. Sư tỷ nói đúng, ngay ở chỗ này nói chuyện phiếm, tính chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên hai người cũng nhìn không được cười lên đứng lên. Bên cạnh còn có mấy chục vạn môn nhân đệ tử đứng ở một bên, ngây ngốc. Quan sát, về trước tông môn bàn lại. Sau đó Lâm Hiên lên một cỗ xe hoa. Xa này cũng là phẩm cấp cao nhất một tòa Tại mấy chục vạn đệ tử tung tùm xuống Như tông môn bay đi Độn quang nhanh chóng Rất nhanh khoảng cách vân ẩn tung tổng đà đát là Không xa Nhưng mà phía trước mây mù Lại càng phát ra lượn lờ đứng Lên Lâm hiên lông mày nhíu lại mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái Nhưng mà đúng lúc này Ngơ hồ đấy Một hồi tiếng kêu lại truyền tới. Nguyên bản đang đàm tiếu tiếng gió ngân đồng thiếu nữ cùng họ long. Thiếu niên đều có chút ngạc nhiên. Kiều Nhi, ngươi tiến đến nhìn nhìn. Ngân đồng thiếu nữ quay đầu phân. Phó, đúng tỷ tỷ. Trả lời chính là một thân dáng người cao gầy tuyệt mỹ nữ tử. Nàng này Lâm Hiên cũng nhận thức chính xác nói rất quen thuộc chính. Là sư tỉ ruột thịt muội muội tên là Lâm Ngọc Kiều, năm đó còn cùng. Hắn cùng một chỗ tiến về trước cổ ma giới tìm kiếm phân thần đan. Hôm nay sự dịch thời di, nàng này rút cuộc cũng như nguyện tiến nhập. Phân thần kỳ. Hướng Lâm Hiên ngoái đầu nhìn lại cười cười, Lâm Ngọc Kiều nhân kiếm. Hợp nhất, hướng phía phía trước bay vút mà đi. Rất nhanh trở về, sắc mặt cũng rất khó coi, còn có vài tên vân ẩn tung. Đệ tử đi theo phía sau của nàng, nhưng mà lại mỗi người mang thương. Chật vật vô cùng. Vừa thấy ba vị sư tổ không kịp nói chuyện, trước lên tiếng khóc lớn. Trước đêm lại nói rõ ràng, khóc xước mứt còn như là người tu đạo. Sao? Ngân đồng thiếu nữ đè nén lửa giận, đồng thời trong lòng cũng là... Kinh ngạc đến cực điểm, ly khai tông môn không quá nửa ngày tông phu. Chẳng lẽ như vậy trong một giây lát trong môn cũng sẽ xuất hiện biến. Cố khởi bẩm sư tổ, chịu trách nhiệm thủ về tông môn chương sư bá là phản. Đồ không là hắn sớm đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, chẳng qua là một mực ẩm nấp dấu xếm, nhân cơ hội này cùng kia dư vực ngoại thiên. Ma nổi ứng ngoại hợp. Đã đem tông môn công phá. Một trung niên nam tử. Lên tiếng khóc lớn. Ngắn ngủn mấy câu. Lại nghe được chung quanh tu sĩ. Là nghẹn họng nhìn chân trối. Chỉ có Lâm Hiên biểu lộ là lạnh nhạt đấy. Đây cũng không phải bởi vì hắn thực lực không hợp thói thường trước. Núi Thái Sơn sụt đổ mà không biến sắc. Hoàn toàn trái lại. Lâm Hiên thấy tận mắt qua vạn giao vương như vũ. Đồng tiên tử làm loạn, làm như ba đại yêu vương một trong vạn giao. Vương, nếu như cũng có thể bị đoạt xá, vân ẩm tôn chính là một phân. Thần kỳ tu sĩ bị đối phương thôn phể dung hợp, lại có cái gì tốt kỳ, quái, lại bình thường bất quá. Nghĩ đến cái kia họ trương tiểu tử sớm đã bị vực ngoại thiên ma khống. Chế đối phương dẫn mà không phát, chẳng qua là tại tìm cơ hội mà. Thôi hôm nay vân ẩn tông từ trên xuống dưới cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng chỉ trừa cực nhỏ người thủ hộ tại đối phương mà nói tự nhiên là ngàn năm một thủ cơ hội tốt không sai hắn đục nước béo có cũng liền một chút cũng không kỳ quái hừ bản tính đánh cho không tệ đáng tiếc lại hết lần này tới lần khác gặp nhầm người Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Rõ ràng lựa chọn lúc này thời điểm tìm vân ẩm tung phiền toái, ngoại. trừ nói hắn vận khí không may đến tột đỉnh tình trạng còn có thể nói. Cái gì? Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cây gì vực? Ngoại thiên ma to gan lớn mật. Lâm Hiên biểu lộ nhàn nhạt. Việc đã đến nước này hỏi nhiều đắt là không chỗ hữu dùng, những thứ. Này vực ngoại thiên ma nếu như không biết sống chết, vậy tiến đưa bọn. Hắn đi âm tào địa phủ. Đúng cần tên Thủy Tổ phân phó. Nghe nói Tổng Đà Đát Đát rơi vào vực ngoại thiên ma chi thủ theo lý. Thuyết, vân ẩn tông tu sĩ có lẽ lo lắng phấn nộ, dù sao dựa theo lẽ. Thường mà nói coi như là bọn hắn có thể đoạt lại tổng đà cần thiết. Trả giá tinh lực cùng đại giới cũng không nhỏ đấy. Nhưng mà trước mắt lại hầu như không có người nào lộ ra vẻ lo lắng. Các đệ tử ngược lại là hưng phấn tâm tình chiếm đa số. Không có hắn, hôm nay Lâm Sư Tổ đã trở về. Từ khi nhập tung, nghe xong quá nhiều cùng Lâm Hiên có quan hệ chuyện, kỳ. Nhưng mà lại đặc sắc truyền thuyết, dù sao chẳng qua là miệng tai. Tương truyền câu chuyện, lời truyền miệng ở đâu bị kịp được tận mắt nhìn thấy. Vì vậy những cái kia đệ tử mới vô đều chờ đợi muốn xem Lâm Hiên mở ra thần tích. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt. Lâm Sư Tổ có hay không làm được rất tốt những cái kia thần kỳ đồn đại. Chờ mong. Cho nên đối với cái này đột phát biến cố, chúng để tử ngược lại là hưng phấn chiếm đa số. Kỳ thật đừng nói trẻ người non dạ bọn họ, chính là ngân đồng thiếu nữ. Cùng họ long thiếu niên trên mặt cũng đồng dạng nhìn không thấy bất. Luận cái gì thần sắc lo lắng? Chính là vực ngoại thiên ma, to gan lớn mật đến trình độ như vậy tại. Lâm sư đệ thần uy trước mặt tự nhiên chỉ có tan thành mây khói một đường Các nàng trên mặt không thấy chút nào thần sắc lo lắng Mà loại này hứng thú tự nhiên cũng khó tránh khỏi dưới ảnh hưởng trước Mặt đệ tử Kết quả là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối một mặt suốt Hiện vân ẩm tung tung môn bị đoạt Phía dưới đệ tử không chỉ có không có Như tăng khảo nhóm Một cây hai cái ngược lại vui sướng hớn hở vô Cùng xe hoa trong còn có ca múa Lắc lắc đung đưa chạy về phía tung Môn tổng đà Nhìn qua điểm nào nhất như là đối phó vực ngoại thiên ma Không biết chỉ sợ còn cho là bọn họ là tiến đến đón dâu đội ngũ Phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ Cái này chỉ sợ cũng xem như tu Tiên giới từ chỗ không có kỳ quan rồi Mấy chục vạn người đội ngũ to lớn vô cùng Nơi đây khoảng cách vân ẩn Tông tuy rằng không xa Nhưng chính thức bay đến Thực sự trọn vẹn hao Tốn gần một canh giờ tả hữu công phu Phía trước tiếng kêu đột cực lớn làm Nghe được rõ ràng rõ ràng Mà sự biết tu sĩ trên mặt không khỏi đều lộ Ra vẻ kinh ngạc Vừa rồi Lâm Ngọc Kiều đã tìm hiểu rõ ràng Lưu lại thủ về tổng đà tu Sĩ đều bị giết tàn mất rồi Hôm nay qua lâu như vậy Đánh nhau như vậy Chưa chấm dứt Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết Theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không